trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 111 chia tay chỉ vì một lá thương đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio hôm đó ly sơn kiếm tôm ở trong thuế cút sắp xếp một cuộc dạ tiệc dùng lửa trại để nướng thịt chiêu đãi như vậy đối với người có thân phận giáo hoàng mà nói không khỏi có chút bất kính” Trần Trường Sinh không có ý kiến. Hắn biết đây là vì thất gian có chút xấu hổ. Không muốn rời khỏi thuế để đối mặt với quá nhiều đồng môn. Hơn nữa thịt nướng lửa trại có thú vui riêng. Hắn rất thiếp. Chỉ là nghĩ tới hình ảnh nướng thịt uống rượu ban đầu ở phản nhai mã tràn. Phát hiện thu sơn quân không tham dự. Tâm tình có chút phức tạp. Đường tam thập lục vương một chén rượu cùng diệt tiểu liên nói điều gì trêu chọc tiểu cô nương cười run rảy cả người. Cẩu hàng thực cùng hộ tam thập nhị ngồi cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện. Hẳn là đang bàn luận tính toán một số chuyện quan trọng ngày sau. quan phi bạch bạch thái đám người lại ngồi ở bên người trần trường sinh quan sát đối diện không nhút nhút. Ở bên kia lửa trại, chiếc tụ cùng thất sang ngồi cùng một chỗ. Thất sang tự vào trên vai của hắn, được ánh lửa chiếu rọi, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc vô cùng. Quần áo mới trên người chiếc tụ cũng để cho người khác rất chú ý. Có thể thấy được tay nghề người làm y phục rất bình thường. Nhưng đường mây rất dày đặc, nói rõ mất rất nhiều tâm tư. Bỏ rất nhiều công phu Nhìn hình ảnh này Trần Trường Sinh rất vui mừng Quang phi bạch đám người tâm tình tự nhiên tồi tệ tới cực điểm Rất nhanh đã rời khỏi thuế cốt Diệp Tiểu Liên cũng đi theo Đêm khuy vắng người Lửa trại tại trong gió đêm rung động vù vù Thất gian tự vào bên cạnh vai chiếc tụ Nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát nào đó Trần Trường Sinh nhìn chung quanh tâm thần khẽ động Liền đưa nam khách từ chu viên ra ngoài Nhìn nam khách bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đóng lửa Vẽ mặt thất gian có chút khẩn trương Trong vô thức cầm chui kiếm ở cạnh thác lương Ngươi hẳn phải gọi nàng là dì nhỏ không cần khẩn trương như vậy Trần Trường Sinh nói Thất Giang ngay người một lát mới hiểu được ý tứ của những lời này, nhìn mặt nam khách tâm tình có chút phức tạp. Tầm mắt của đường tam thập lục qua lại trên mặt nam khách cùng Thất Giang, cuối cùng rơi vào trên người Trần Trường Sinh, nói cảm giác bối phận có vẻ loạn a. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, biểu lộ ý của mình đối với Thất Giang. Một thời gian ngắn sau này, nam khách cũng sẽ sống ở Ly Sơn, hắn hy vọng Thất Giang có thể hỗ trợ chăm sóc nàng. Thất Giang xác nhận đây là chuyện trưởng môn sư phụ lặng yên đồng ý tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng ý. Đem nam khách để lại Ly Sơn kiếm tung, đây là kết quả Trần Trường Sinh đưa ra sau khi suy nghĩ kỹ càng. Đầu tiên là vì nghĩ cho an toàn của nam khách Chất vấn của vô cùng biết trên thánh nữ phong vẫn còn như đang bên tai Mà bên cạnh hắn Cũng chỉ có ly sơn kiếm tung có năng lực Hơn nữa nguyện ý chứa chấp vị ma tộc công chúa này Lại có ly sơn kiếm tung chính kiếm thanh tâm Cũng có thể có điều trợ giúp nam khách khôi phục thần trí Một cái là chữa hai cái cũng là chữa dù sao chiếc tụ sẽ ở lại ly sơn chữa bệnh vậy thì cũng để cho nam khách ở lại cùng nhau là được lúc trần trường sinh nói chuyện với thức gian nam khách kinh ngạc nhìn hắn không rõ tại sao hắn lại không muốn mình đi cùng giống như quá khứ nàng nắm chéo áo của hắn chẳng qua là lần này nắm dùng sức hơn nhìn ánh mắt của nàng Tâm tình Trần Trường Sinh có chút âu sầu Nhưng không có cách nào khác Không thể làm gì khác đành phải thấp giọng thuyết phục rất lâu Rốt cục mới để cho nam khách buông lỏng tay ra Thất gian nhìn những hình ảnh này Bỗng nhiên thật tình nói ta cũng không muốn gọi ngươi là dượng Nghe câu này Trần Trường Sinh giật mình Tiếng cười của đường Tam Thập Lục thì truyền đến tận sâu trong Thảo Nguyên. Hù dọa vô sáu con chiên. Cha ta khẳng định cũng không muốn gọi ngươi là em vợ. Thất gian liếc nhìn nam khách lặng lặng ngồi bên cạnh Trần Trường Sinh, nói ngươi có thể đừng như vậy hay không. Tính tình của Trần Trường Sinh từ trước đến giờ rất ôn hòa. Nhưng lúc này không nhịn được có chút không vui. Nói ta rốt cuộc làm sao chứ Ta thật sự không làm gì cả Thất gian nói ngươi hiểu được ta muốn nói gì Chiếc tụ nói ý của nàng là Ngươi không nên đối xử quá tốt với nữ hài tự khác như vậy Đường Tam Thập Lục nói các ngươi cho rằng Trần Trường Sinh không biết hay sao Hắn rất rõ điều này cho nên mới xấu hổ quá mà thành giận Xong xuôi chuyện ly sân, sáng sớm hôm sau đám người trần trường sinh cáo từ dọc theo đường cũ trở về Bạch Đế Thành bên kia rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì Đến hiện tại còn không người nào biết được Trong lòng của hắn vẫn bóng đen lơ lưỡng Rất lo lắng Hắn và Tự Hữu Dung hẹn gặp nhau tại trấn nhỏ dưới Thánh Nữ Phong Tin tưởng khi đó Hẳn là sẽ có tin tức mới nhất truyền tới Đến lúc đó bọn họ sẽ quyết định kế tiếp làm thế nào Nắng sớm vừa rơi vào trên núi xanh Gió trên đồng gian còn có chút lạnh lẽo Trần Trường Sinh nhìn trấn nhỏ bên kia bờ sông Biết từ hữu dung hẳn là đã đến nơi này Tâm tình cũng tốt hơn Đúng lúc này Trong gầu trời vang lên một tiếng nhạn kêu Có hồng nhạn hóa thành một sợi tơ hồng từ bầu trời phương Bắc phá mây mà tới Đáp xuống trước người của hắn Hộ tam thập nhị cởi xuống thư dưới chân hồng nhạn Dựa theo pháp môn ước định giải trừ phù phép ở trên Lấy ra lá thư đưa tới trước người Trần Trường Sinh Nhìn chữ viết chi chức trên tờ giấy này Vẽ mặt Trần Trường Sinh không biến Nhưng tất cả mọi người cảm giác được Tâm tình của hắn có chút khẩn trương Hơn nữa có chút tức giận Cỏ ven bờ đồng gian phủ một tầm sương nhọt nhạt Tựa như cảm xúc dưới đáy mắt của hắn lúc này Trần Trường Sinh cầm một tờ giấy viết vài câu nói qua lo Để cho Diệp Tiểu Liên chuyển giao cho Từ Hữu Dung ở bên kia sông Nói ta có việc gấp cần đi trước một bước Nói xong câu đó Hắn không chút do dự Đi lên xa giá đạo điện phía nam đã sớm chuẩn bị xong Theo quan đạo bờ Tây Đồng Giang Hướng phương Bắc mau chóng mà đi Diệt tiểu liên không biết chuyện gì xảy ra Đạt sóng sang sông Thấy từ hữu dung Đem thư đưa tới Không khỏi có chút lo sợ bất an Từ hữu dung lúc này biết được xảy ra chuyện gì Đối với chuyện trần trường sinh bỗng nhiên rời đi cũng không tức giận Chẳng qua nhìn mấy chữ trên tờ giấy Khó tránh khỏi vẫn có chút không vui Đi thì cứ đi Ta cũng không nói gì ngươi Chẳng qua là cử hạt của ta đi tìm tiểu cô nương khác Không khỏi có chút quá mức Thuận theo Đồng Giang đi hướng Bắc Rời khỏi Đông Lộc của Lạc Mai Sơn Mạc Trần Trường sinh nhóm người đến như Nam quận nằm phía cực nam của Đại Chu Triều Thời điểm liễn giác tiến vào như Nam Vương Phủ Mặt trời vừa vặn lướt qua ngọn cây Có thể hiểu được đoạn đường này đi vội đến cỡ nào Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị cũng cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm, đồng thời cũng tò mò tới cực điểm. Sau khi Trần Trường Sinh rời khỏi phản nhai mã tràn, vẫn có người gửi thư cho hắn. Toàn bộ sát xếp của ly cung cũng có liên quan đến lá thư này. Người viết thơ rốt cuộc là ai? Vì sao Trần Trường Sinh lại hoàn toàn nghe theo? Mà hôm nay phong thư này viết nội dung gì Lại để cho Trần Trường Sinh vội vã như thế Thậm chí để cho bọn họ nhớ lại lúc ấy Ở Phụng Dương huyện Thành Trần Trường Sinh biết Thánh nữ phong sinh biến Đối với Trần Trường Sinh mà nói Thế gian có ai có địa vị sánh ngang với từ hữu dung đây Đi tới sâu trong như nam vương phủ Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị cũng vẫn không tìm được đáp án Hơn nữa chờ đợi bọn hắn cũng không phải là như Nam Vương Mà là Lâu Dương Vương Vị vương da rụt rè nhất của Trần Thị này nhìn có vẻ cực kỳ mỏi mệt Đầy người bội đất Cũng hẳn là mới từ phương Bắc chạy tới nơi này Nhìn Trần Trường Sinh đi đến Lâu Dương Vương vội vàng tham vái Quỳ xuống trên mặt đất môn vĩnh lên cực cao Lộ vẽ cực kỳ kính cẩn nghe lời Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif